Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ ngày có cái miếu ấy Vào khoảng năm 1625 Cho đến năm 1930 Cộng lại là 305 năm Dân làng đời này qua đời khác Đã cử người cao tuổi có uy tín Coi giữ miếu, quét dọn thắp hương Vào ngày mộng 1 và dằm âm lịch Cũng trong suốt 305 năm liền Không ai dám lai vãng đến là nhất là cái gò rất bằng phẳng Rộng hơn sân vận động thể dục thể tha của huyện tôi Lại tuyệt nhiên không có mọc cỏ Chỉ lướt vớt trên bề mặt Một lớp cỏ rất mọc Miếu khá thiêng Như những miếu khác Có khắp nơi trong nước ta Ngày người Pháp trở lại xâm chiếm Việt Nam Vào ngày 23 tháng 9 năm 1945 Bắt đầu từ miền Nam Họ tiến ra ngoài bắc Họ đã chở xi măng sắt thép Để xây độn lính Bốt gác ở gò chùa Nhưng cả đám quan quân hơn trăm tên Bị trúng gió máu học ra một mũi Mắt trợn ngược Ông ở đâu bay đến Đốt cho họ sưng tấy khắp người Nhân dịp này tổ chức kháng chiến Ở xa Đã nhờ cục chủ thờ Nói cho họ rõ Đây là miếu thiêng Không được đụng đến Muốn khỏi bệnh phải tà lễ. Người Pháp sợ cũng phải rút đi. Nhưng ngôi miếu ấy lại che chở cho ban chỉ huy du kích xã. Cũng như trước đây che chở cho chi bộ đảng của xã suốt từ năm 1931 đến năm 1945. Chứng tỏ Ngài đứng về phía nhân dân cần lao, căm thủ bọn xâm lược. Nên Ngài Linh Thiêng đã phù hộ dân quê tôi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và kháng chiến giữ nước. Hòa bình lập lại trên biển Bắc năm 1954. Tại làng tôi đã xảy ra một số chuyện mà nguyên nhân từ cái gõ đó. Đó là người đầu tiên là một nông dân đã vào miếu. Thấy cán cờ bằng gỗ lim dựng ở góc miếu liền lấy về làm cán quốc. Lập tức lưng cọng đau nhức miệng u ơ. Và anh ta mời thầy bói về. Ông thầy nói Chồng chị đã lấy một cái gì đó Ở miếu mạo đỉnh chùa Phải trả ngay Bà tạ lỗi bằng lễ vật Vợ anh ta hỏi Anh ta ra hiểu Chị hiểu rồi Cái cán Quốc tròn bằng gỗ lim Lấy tử cán ở miếu trung đàng thần Ngoài gò chùa Lập tức mổ gà đồ xôi Nhờ thầy cũng ba ngày liền Thì chồng chị đã đi lại được Không đau Nhưng vẫn cộng cho đến 36 năm sau Ở tuổi 68 Anh mới ra đi Vì ổ miếu Cả 36 năm ấy Anh chỉ ăn bám vợ con thôi Mấy trẻ trăn trâu vào sân miếu Chơi đá bóng Rồi đi tiểu ngay ở sân Cả 6 cháu về Đều bị gió giật cho méo miệng Lại phải cúng vái Tại lễ mới qua khỏi Một số bà đã đem Quốc Quốc đất ở gò chùa để trồng sắn trồng khoai. Sắn khoai không mọc được, mà bà nào cũng ốm lăn ốm lóc. Năm 1962, ủy ban xã thông qua cụ thủ tử, xin cúng vái để ngài cho phép xã lấy cái gò chùa làm sân bóng đá, bóng chuyển cho thanh thiếu niên, làm bài tập bắn súng cho dân quân địa phương. Chắc là ngài đồng ý, nên mọi việc xuân sẻ Tuy nhiên có một số cháu đá bóng bị gãy tay gãy chân là do lao vào chen ẩu để giành bóng nên ngã chứ không phải do ngài trừng phạt vì chính là ngài đã hiện lên báo mộng cho cụ thủ tử biết bảo họ đừng làm tế lễ nữa gãy chân tay là do bóng đá mà thôi. Đầu năm 1963 Hợp tác xã Nông nghiệp làng tôi thành lập có tổ chức một trại trại chăn nuôi lợn gà vịt ngan ngỗng tại gò đất ấy. Sau khi đã tụng tế lễ linh đình, ngài hiện lên báo mộng để cụ thủ từ thông báo cho ban quản trị hợp tác xã rằng sử dụng gò đất thì được, nhưng không được xâm phạm đến khuôn viên miếu, không được xây cất chuồng trại ở gần miếu mà xây ở phía nam gò, bởi phía bắc gò là chỗ ở của loài cô lại rơ ngài phù hộ mà heo gà vịt ngan ngỗng lớn nhanh. Hợp tác xã quê tôi luôn vượt chỉ tiêu bán cho nhà nước về một số lương thực phẩm. Nhưng có một việc ngài có thấu. Thông... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net